các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net. ông hổ thờ tại gia, tại gia thờ tại gia tôi có thờ ở trong nhà. Đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày hai tháng chín của năm hai nghìn hai mươi. Xin chào chú Việt Thảo. Sau khi con gửi chú bốn chuyện ma trước, lần này con sẽ tiếp tục kể cho chú thêm câu chuyện xác thực và chứng kiến của phải nói là toàn bộ thành viên trong gia đình của con. Đó là cái chuyện ông hổ nhập vào người chú của con ngay vào cái ngày động quan đám tang của ông nội con. Con xin phép được xưng là tôi trong câu chuyện mà con sẽ kể sau đây. Đó là năm 2014, là cái năm mà phải nói là đại hạn của gia đình tôi. Bà nội tôi mất vào tháng 6 là do bệnh phổi mà mất. Khi bà mất gia đình rất là thương tiếc. Thương tiếc là tại vì người thân nào mất mình cũng thương tiếc cả. Có điều thương bà ở chỗ là phải chống chọi với cái căn bệnh phổi từ đầu năm. Rồi cứ ra vào bệnh viện như ăn cơm bữa vậy. Mặc dù là được tận tình cứu chữa tại bệnh viện, nhưng mà bà vẫn không qua khỏi. Lúc đó phải nói gia đình tôi cũng còn túng lắm. Không có khá gì mấy. Và lúc đó tôi chỉ là một Một thanh niên mới lớn thôi. Nhưng mà với cái tuổi 18 đó, cũng không có, chưa kể là trưởng thành. Lúc đó tôi còn có nít lắm. Nhưng mà cũng đi làm rồi, biết đi làm và cũng phải biết lo cho bà nội nữa. Rồi tôi với một số người nhà thay phiên nhau ra vào bệnh viện để mà chăm sóc trong lúc bà ở bệnh viện. Còn ông tôi lúc đó, ổng cũng phải lao động thêm Một cách cực lực để mà kiếm thêm tiền. Và công việc chính của ông là đi chạy xe ôm. Khi chạy xe ôm thì ông đậu, thường đậu ở cái xóm, trên xóm để mà ông bắt mối, bắt khách. Thì số tiền thật ra ông kiếm được nó cũng không có nhiều. Dành dụm được mua cà phê và thuốc lá trong buổi sáng. Cho tới khi bệnh viện thông báo với người nhà là bà tôi sẽ không qua khỏi. Thương lắm ông cứ bần thần giống như là đứng ngồi không yên. Lúc đó nhìn vào ông, tôi cảm nhận được cái nỗi đau đớn mà ông đang phải đối mặt, đối mặt. Phải nói ngày trước thì ông rất khỏe, mặc dầu đã hơn bảy mươi nhưng mà ông vẫn còn chạy xe từ sáng cho tới tối được. Rồi khi mà bà tôi qua đời, phải nói là sức khỏe của ông đã xa xuống một cách trầm trọng trong một lần ông cố chạy xe. Cuốc cuối chạy xe cuốc ở đây ý muốn nói là tính theo cái số lần mà ông chở khách. Cứ mỗi một lần chở thì kêu là một cuốc, hai lần chở là hai cuốc. Thì hôm đó không hiểu sao ổng bị trúng mưa rồi lại bị tăng sông máu nữa, lúc đó ổng còn ở ngoài đường. Cũng may mắn là có người đưa ổng vô được bệnh viện gần đó. Nhưng mà sau khi ở bệnh viện ra thì Ông không còn đi đứng bình thường được nữa Mà phải chống nạn để mà đi Rồi Hơn một tuần sau khi bà mất Lúc đó mới phát hiện Ông bị mắc cái bệnh tim Rồi trong đêm cúng thất Ông lên cơn đau tim Và phải nhập viện khẩn cấp Và những tháng ngày sau đó Phải nói ông làm bạn với bác sĩ và y tá, với điều dưỡng và giường bệnh, còn hơn nhiều hơn là gần gũi với con cháu ở nhà nữa. Và bệnh tình của ông biến chuyển càng ngày càng xấu hơn. Rồi phải dùng tới mái móc trợ lực mới cứu ông qua được cái cơn nguy kịch, nhưng rồi mọi chuyện cũng đều vô nghĩa thôi. Sau đó ông đã ra đi, nhưng có điều là khi ông mất cũng đúng ngay cái ngày mà bà mất mặc dầu là không có trùng tháng nhưng mới trùng đúng ngày cái ngày và cái điều đó cũng được coi như là bị trùng tang như vậy thì lễ tang cho bà không được bao lâu gia đình tôi phải làm thêm một cái lễ tang thứ hai đó là lễ tang cho ông khi đến ngày động quan cho ông dự định là mười hai giờ trưa sẽ bắt đầu động quan rồi đưa ông từ nhà đến chỗ chỗ để mà thiêu chỗ hỏa táng thì cái buổi sáng hôm đó chú tư của tôi ổng đi ăn nghe chuyện hot nhất tại đọc